Namamo ma ma 2003 Tại Tùng Lâm Ninh Sơn Chúng ta Sẽ học cái Câu hỏi 163 ba là về chuyện của Bồ Tát Vết Bố thi vợ con Nghĩa nghe anh chưa mấy hôm trước Có nhắc tới đó Kiếp áp chót Trước kiếp chót Là lúc đó là gọi là Bồ Tát Bồ Tát tức là lúc mà Những cái kiếp trước của Đức Phật Thích ca mâu ni đó Chưa hành Phật thì gọi là Bồ-Tát Thì cái kiếp đó, đó là Bồ-Tát có tên là vy sang Tara. Trong đó Ngài thực hành Bố-thí Ba-la-mật Thì uh, Ngài Bố-thí tới Bố-thí cả vợ con luôn Vua ông hỏi Thưa Đại Đức, tất cả Bồ-tát thổi trước Đều phải trải qua hoàn cảnh bố thí vợ con Hay chỉ riêng Bồ Tát Vesantara của chúng ta thôi Nghe ra tiên đi Đáp Thưa Vị Bồ Tát nào hành ba la mật Cũng đều bố thí vợ con như nhau hết Tức là bố thí mà Bố thí tới mức cùng cực đó Có bất cứ cái gì Quý nhất Cũng cho luôn Thì mới gọi là ba la mật Chữ ba la mật đó Tiếng pháp đó là perfection, perfection tức là tới mức cùng tổn tuyệt đối tuyệt đỉnh. Thông thường mình mình thí đó là mình có hàng trăm, bói thế bao nhiêu? 10 đồng cô này có một trăm thì bói thấy 10 đồng, một phần mười khá quá Thành Thành trường có hàng trăm bói thế bao nhiêu? Chín chục, oh, chín phần 10 chưa là ba la có một trăm bố thí đúng một trăm là mới gọi là bố thí ba la mật tức là bố thí không còn cái gì hết ba la mật là bố thí sạch bong luôn không còn gì hết nghe nè vua mới hỏi vội hỏi bồ tát thực hành bố thí vợ con phải không? là tiên nói bồ tát nào cũng bố thí vợ con hết nghe ông vua mới hỏi này, thế thì vợ con có hoan hỉ Làm vật bố thí không Để cho Bồ Tát với Santana bố thí không Bồ Tát đem vợ con mình bố thí Nhưng mà vợ con có vui không Là tên trả lời Tâu Đại Vương Vợ thì hoan hỷ Nhưng con thì không Nếu trường hợp người con ấy lớn Không phải con ít Người con lớn mà hiểu biết về nhân quả phước báu đó, Hiểu rõ tâm nguyện Của cha nó thì nó sẽ hoan hỷ còn nếu nó nhỏ quá chưa biết gì thường thì nó khóc than rất là đi lụy Vô minhanda mới chầm ngâm dây lâu rồi nói câu chuyện về bồ tát về santara bố thí vợ con chẳng nghĩ ngợi rất nhiều nếu nói đấy là việc khó thì đúng là khó làm thế gian không ai làm nổi hết. ngoại trừ bồ tát về santara Nếu bảo đấy là sự nhẫn tâm Trái tim đã biến thành gỗ đá Thì chẳng ai có thể biện hộ dùng cho Bồ Tát Vesantara được Thưa Đại Đức Nói việc đó rất là khó làm Không ai làm nổi là đúng Nhưng Người đời sau đó nói đó là sự nhẫn tâm Bồ Tát Vesantara có trái tim trở thành gỗ đá Vợ con của mình Mà lại bố thí cho người khác Người quá ác Không ác thì quá nhẫn tâm Trái tim gỗ đá Người thấy chưa Ở đời nó vợ con là cái gì mà Mình thương nhất Mà tại sao lại đem đi bố thí cho người khác Nào mới nói Đại Vương xin cứ thẳng thắn Nói lý do nào mà Đại Vương ghét tội Bồ Tát thế Ghét tội gì Bồ Tát trái tim gỗ đá Nhận tầm Bồ tát bố thí vợ con là Bồ tát ác Trái tim gỗ đá Đấy, Tu không phải dễ nha. Bồ tát tu mà còn bị chúng sinh Như ông vua này cũng kết tội nhiều lần đó. Ông vua nói dạ không dám Chẳng đâu dám kết tội Nhưng rõ là chấm có Bảy điều muốn đem ra vấn nạn đại đức à, Vấn nạn về cái vụ mà ông Bồ tát bố thí vợ con đó, à. Cái này là không có xong với nha, Bồ Tát làm cái điều này Không có được hết ạ. Đây bảy điều vấn đề Na Tiên nói ngay quá Bần tăng xin rửa tay lắng nghe Đại đức hãy lắng nghe đây Điều thứ nhất Tại sao Bồ Tát Đang tâm bố thí Hai đứa con yêu của mình Vốn là Cành vàng lá ngọc Biến một cái người bà la môn Để làm tối tớ cho gia đình hắn Bố Thí không phải về mà thường đâu Bồ Tát này là một thái tử nha Có vợ, có hai đứa con Một gã bà la Môn Không có đẹp trai, vừa già, vừa xấu, vừa xuống, vừa đủ hết điều đó là được nhất Tại sao Bồ Tát đang tâm bố Thí hai đứa con yêu của mình Mà hai đứa con là Cành Vàng Đá Ngọc Tức là cũng là con của thái tử chứ phải không bố thí cho một người bà bà la môn không phải bố thí để cho nó nuôi bố thí để nó về nó nó bắt làm tôi tớ nó trời cái chơi cái đó độc quá chừng rồi điều thứ hai tại sao khi hai đứa trẻ vùng dậy giật khỏi sợi dây buộc của lão bà la môn chạy đến bên bồ tát Khẩn cầu van xin bồ tát giúp đỡ hầu thoát khỏi bàn tay độc ác của lão ấy à, bồ tát lại ngồi lạnh dửng dưng như thế cho bố thí rồi, xong bà La Môn cột chói tay tại nó đấu chịu đi, cột chói tay kéo nó đi, thì hai đứa nhỏ nó một đứa trai đứa gái nó giật bỏ chạy chạy trở về nhà, thì Bồ Tát đứng dừng ngồi lại nói: "Bố thí rồi là phải đi." Điều thứ ba là trước đó lão bà La Môn cột chói hai đứa trẻ vừa lôi vừa lôi đi mà vừa đánh đập chúng trước mặt Bồ Tát luôn. Chứ không phải là xin đem về mới đánh đâu Kéo tụi nó đi nó không chịu đi Kéo tụi nó đi mà nó không đi Bà môn này đánh đập Hai đứa nhỏ trước mặt Bồ Tát Thế mà Ngài chẳng động lòng Tim chơi chơi như gỗ đá như thế kia Hãy bảo đấy là Ngài chú trong Pháp xã Ba La Mật Ông Bông nói trời Ngài tua cái mức xã Ba La Mật hay sao Điều thứ tư là khi hai trẻ khóc than thống thiết cha ơi. Lão già Bà La Môn xấu xí kia đúng là quỷ Dạ Xoa. Con quỷ ấy xin hai con về là để ăn thịt. Vậy xin cha hãy cứu con. Ôi con mình đau khổ như thế, van xin với nước mắt thống lệ như thế mà Bồ Tát của chúng ta chỉ an ủi sơ sơ. Không sao đâu hai con, không có đâu đừng sợ. Nói thế thì được ích gì? chỉ như một nhát dao đâm sâu vào tình phụ tử thôi khi đứa trẻ trai tức là đứa con trai đó tên là Jali Nó lăn lộn vùng vẫy ngã quỵ gần bên chân của bồ tát nước mắt khóc đỏ hoen, hoen cả đỏ đi thảm nước nở xin rằng thưa cha xin cha cho em gái căng ha của con được ở lại tức là bố thí hai đứa một đứa con trai đến gái cho đi Thì đứa anh trai đó, thằng anh đó Nó nó khóc, nó nó nằn nó nỉ Nó xin cha cho em gái Căng Ha của con Đứa anh trai tên là Jali Đứa anh gái tên là Căng Ha Xin cho em gái của con được ở lại Nó còn nhỏ dại quá Không chịu nổi sự đau khổ này đâu Con xin gánh chịu tất cả Con sẵn sàng để cho quỷ dạ xoa kia ăn Nó thấy ông già này ghê quá Giống dạ xoa quá Nó nói, chắc gì này cho là ông về ông mình thịt rồi ôi trước sự thống thiết của con trai như thế mà bồ tát chẳng xúc động chẳng nói năng gì thì kể cũng lạ đời điều thứ sáu là khi lão bà la môn đánh đập cột chói rất chặt kéo bừa hai đứa trẻ lê trên đất như hai con heo tôi không chịu đi nằm dài ra không chói lại kéo lên trên đất thì cái thằng trai á chồm lên nó lấy thân đỡ roi cho em và nó không ngớt chửi mắng lão bà la môn là đồ hèn hạ thế mà bồ tát giả vờ quay mặt đi chẳng rể trách lão bà la môn một tiếng là cớ gì rồi điều thứ bảy lão bà la môn lôi hai đứa trẻ đi xa dần vấp phải đá đụng phải cây thân thể à chúng bầm dập rách ngát tương máu tiếng khóc la thảm thiết từ núi rừng hoang vắng vọng lại chắc là sao? tên là ông ông ông lết, kéo hai đứa nhỏ nằm xuống đất ông kéo đi, kéo đi thì đâu phải đi, có vị biết là chuyện đường xá sỏi đá này nè, kéo thì hai đứa đó nó đột đầu nó vấp, chầy tung lung hết, bà mẹ cũng bị bố thí cũng bị ông chói luôn, dắt đi, thế đó làm cha làm mẹ có chút thương con thì trái tim chắc cũng phải vỡ ra trăm mảnh, thế mà Bồ Tát dường như không. Bước vào cốc đưa tay khép cửa lại Bố thí xong rồi Đóng cửa lại Các vị thấy Ông vua này ông nêu ra bảy Cái vấn nạn Hỏi Na Tiên là tại sao Bồ Tát nhẫn tâm đến mức đó Bồ Tát cái gì Bồ Tát ác thì có Bồ Tát gì đấy Bồ Tát làm cái điều khó hiểu quá vì vị có con thật coi Con mình Chưa gì hết mới khóc một cái là mình đã chịu nổi rồi Đói quá mang hai má còn đói quá đây, đây, đây Vội vàng đi tìm đồ ăn được Rồi Bây giờ thưa Đại Đức Bồ Tát Dù Bồ Tát Vít Santana Phát Đại Nguyện Bổ túc ba la mật đi nữa Muốn thành tựu vô thượng bồ đề Đi nữa ngài cũng phải có trái tim biết thương xót con mình chứ Ai nữa nào đang tâm để cho con mình kêu gào La khóc như vậy Thật chẳng không có hiểu nổi Bây giờ Nà mới nói Đại vương nên nhớ rằng Việc bố thí vợ con của Bồ Tát á, Nhất là bố thí con Mà đại vương bảo là đang tâm Nhẫn tâm Không có trái tim á, Đã chấn động 10.000 thế giới Trong cõi ta bà này Chấn động khắp các cõi trời Cõi người Đế thích Atula Long vương Phạm Thiên Giả Soa Ma Vương Hết tất cả Hết cả thấy Ai cũng nổi gai óc Dựng tóc gáy Và ai cũng tán dương khen ngợi không hết lời Thế thì việc ấy là Tốt hay xấu thưa đại vương Tốt hay xấu mà đại vương lại nghiêm khắc luận tội Trong lúc mười ngàn thế giới lại tán thán không hết lời Tức là khi mà Đức Thế Tôn mà à, tức là Đức Bồ Tát bố thí vợ con như vậy đó Thì làm chấn động hết cả thế giới Nhưng đức thường, thường là Mỗi lần Đức Phật làm cái điều gì mà Vô cùng hy hữu khủng khiếp chưa bao giờ từng như là khó làm lắm đó. thì trong kinh nói đó là mặt đất nó bị rung chuyển mà khi mà bồ tát bố thí vợ con như vậy đó thì chắc chắn là vô không biết nhưng mà ngao tiên cho biết là lúc đó đó khi mà bố thí như vậy đó là mười ngàn thế giới tức là mười cõi đó Các cõi trời là người đế thích Atula, Long Vương, Phạm Thiên, Dạ Xoa gì, Tất cả thế giới đều bị rung động như, như bị động đất rồi đó Khủng khiếp như vậy Tại cái việc rất là khủng khiếp Không phải ai cũng làm được Mà chưa từng có người nào làm nổi Nói tiên nói Nó khủng khiếp như vậy Mà tại sao lại Vua lại kết tội nặng như vậy Bây giờ nào tiên nói Vâng Tốt hay xấu là còn tùy thuộc vào cách nhìn Và quan niệm riêng tư của mỗi người Nhưng sự bố thí ba la mật của Bồ Tát Có mười đức tính cao thượng Đại vương cũng nên biết Để từ đó rút ra kết luận cho mình Nhưng mà xin cho nghe Tâu đại vương Đây là mười đức tính của cái sự bố thí ba la mật của Bồ Tát đây Thứ nhất là sự bố thí siêu Việt Thứ hai là dứt trừ sự thương yêu bởi tâm ai luyến thứ ba thái độ dứt bỏ cho rồi là chấm dứt quay mặt đi chứ không cho rồi bằng tiếc từ là bố thí cho rồi đó không ăn năn hối hận thứ năm đó, khó hơn nữa là sự bố thí vi tế thứ sáu là đoạn tuyệt Thứ bảy là sự bố thí to lớn Thứ tám là sự bố thí mà thế gian khó hiểu nổi Thứ chín là sự bố thí khó khăn Thứ mười là sự bố thí chẳng ai so sánh được Sở dĩ mười ngàn thế giới rung động là do sức mạnh của mỗi đức tính ấy thâu đại vương ngàn là tiền nói vậy đó vua đan đa lạc đảo. Thưa bao nhiêu đức tính ấy Dù có bao nhiêu đức tính đó cũng vậy thôi Bao nhiêu sức mạnh cũng vậy thôi dứt bỏ là bố thí cao thượng siêu việt Mười ngàn thế giới tán dương Vân vân Nhưng chậm vẫn nghi ngờ như thường Tại sao bố thí mà không hề nghĩ đến sự đau khổ kẻ khác Làm cho kẻ khác phải khóc than la hét Mà có phước được hay sao Đây là con đường đi về cõi trời hay con đường đi vào địa ngục thưa đại đức Vua không, không đồng ý Thấy chưa Cãi tới cùng Nói làm vậy ác quá Nào tiền nói tâu đại vương Có thể điều ấy đúng Khi ta chưa hiểu rõ lý nhân quả Nhưng nếu ta hiểu rõ lý nhân quả rồi Thấy được cái đại nguyện Và dụng tâm sâu kín của Đức Bồ Tát Thì ta sẽ không nghi ngờ gì nữa Hôm nay nói đại, đại đức cứ, cứ tiếp tục giảng đi Rồi bây giờ La Tiên nói tiếp Thì cái này nó rất là hay Tại vì nhiều lúc lâu rồi thầy đi giảng Cũng có nhiều người nói Bố thí vợ con để ác quá mà lúc đó thầy cũng trả lời nghĩa là tạm tạm thôi Chứ không có chi tiết như là, hay là Cô nghe đúng đó Tại vì trong tiền kiếp đó Là những Bồ Tát đã ly dục rồi Nhưng mà cái cô vợ đó Gia Du Đà La đó, nhiều đó. Tại vì muốn làm được vợ Của Bồ Tát Là đã có từng gieo nhân duyên Nhiều đời với Bồ Tát rồi Theo thương Bồ Tát Nhưng mà lúc đó thầy nói là cái này không phải trong này nha Thầy nói nhiều trong cái chuyện khác Thì đó thương Bồ Tát Nhưng Bồ Tát nói thương tôi thì thương Nhưng tôi tu hạnh ly dục Tôi tu hạnh bố thí bà la mật Nếu theo tôi đến ngày nào đó, Tôi bỏ là tôi bỏ ra nha Tôi đi tu để đi tu nha không được cản Rồi đến ngày nào mà ai xin tôi bố thí là chịu không Thì những người đó phải nói đồng ý Thì lúc đó Bồ Tát mới chịu Cho nên vì cái lời nguyện đó Cho nên khi Đức Phật mà về đó Đức Phật dẫn lào la đi đi tu đó Thì Gia là chắc Nói là trời ơi bỏ tôi rồi mà còn cái đứa con mà cũng lấy đi sao Núng ruột là tôi thương mà cũng lấy đi hả Lúc đó Đức Phật mới nhắc lại Gia Dù đã biết nhiều kiếp trước Gia Du Đà La Đã từng yêu thương Đức Phật Muốn nằm vợ Đức Phật Và Đức Phật ra những điều kiện như vậy Và cô đã đồng ý rồi Không có nhớ bây giờ ta nhắc lại cho biết Lúc đó Gia Dù mới nhớ lại Còn Nhật Con mình sao Con mình mới bỏ đi lấy vợ Lấy chồng nhờ nhà nhớ khóc Nhớ quá Nhìn vô phòng trợ nó đi đâu rồi mà sao mà giải thoát được không Bồ Tát bố thí đây mà còn chưa giải thoát nổi nữa mình cái chuyện mình giải thoát khó lắm bây giờ nè nghe Na tiên trả lời ví như có một đạo sĩ tu tập trong rừng sâu hàng ngày chú tâm từ vô lượng đó là cái vị đạo sĩ này tu cái tâm từ bi đó vô lượng thoát ra một năng lực mát mẻ bao phủ cả một vùng đó. thế rồi các loài hưu nayi, Đến gần đạo sĩ mà chúng không hề sợ hãi Có biết không Trong rừng đấy Những cái nơi mà Những cái vị mà chân tu đó Mà nhất là tu Tu không phải tu thiền Mà tu tứ vô lượng tâm Tu rải tâm từ đó Thì có những vị mà hồi xưa người ta chỉ tu tâm từ thôi người ta tu người ta Nghĩ tới từ bi và người ta Rải tâm từ Phóng cái tâm từ ra ngoài Thì những loài thu vật đó Nó cảm nhận được quý vị có thường nghe không có những người những những, những thầy tu ở trong rừng đó mà cọp đeo sư tử nó Nó tới nó ngồi kế bên á còn nó nhìn thấy mình nó nhào tới nó sực phàn hiểu không nó nhìn thấy mình nó ổn Này ngon quá ngon quá cái lẽ nó nhào tới nó nó nó cạp còn các ngài tu đó đó khi các ngài ngồi trong rừng á các ngài lại tâm từ khi mà cái người tu tâm từ đó không sợ gì hết tại sao cũng như con voi mà con voi điên đó Nó chạy tới tiếng đạp Đức Phật đó. Lúc đó Đức Phật rải tâm từ ra là Con voi nó quỳ xuống liền Quỳ xuống lại liền à, Có gì không Tu phải tu cái mức đó là tâm từ nghĩa là khủng khiếp Thì những cái loài hưu Nai Nó đến gần đạo sĩ mà không hề sợ hãi Tại mấy cái loài đó Nó, nó nhát luôn quý vị Nó thấy bóng người nó bỏ chạy à? Nhưng mà cái đạo sĩ tu đó Rải tâm từ thì các loài Nai đó Nó không có thấy sợ hãi Cho nên mới tới gần Thường thường đó, khi đạo sĩ đó, đó ngồi thiền đó, Lúc nào thầy tâm từ nó tới hết Nó tới gần đạo sĩ Nhưng mà bất chợt Một ngày kia Ông đạo sĩ này ông tỏ vẻ hung dữ Ông cầm cây Ông đánh đuổi mấy con hưu con ai đi chỗ khác Đại vương thấy thế nào Vì đạo sĩ đánh đập Mấy con thú đó là độc ác Hay là không có lòng từ sao À, ông vua nói gì không được đánh đập tụi nói vậy là không có tốt rồi không tốt rồi Và tiên nói tâu đại vương chính đánh đuổi như thế là vì đạo sĩ đích thực có tình thương đối với hôm nai vì sao vậy vì đạo sĩ nghĩ rằng nếu chúng cứ tưởng mọi người ai cũng hiền lành vô hại mà mấy con nai đó nó cứ thấy bóng người Nó tưởng là hiền lành Nó tới một cách vô tư như thế Thì sẽ có lúc Tụi nó sẽ bị bọn thợ săn làm hại à, Thợ săn đã làm gì Nó đi lùng bắt, bắn, giết những con hô nai đó Mà mấy con nai này đó Nó cứ ở trong rừng Nó quen với bóng người là hiền Nó tới Thì mai mốt mấy thợ săn đi tới Thì mấy con nai này làm gì Nó cũng đi tới Mà nó tới thì nó bị gì Bị bắn giết Hiểu chưa Đó. đó thì điều này chứng tỏ cái gì chứng tỏ là hiện tại đó hiện tại đó hiện có vẻ như đau khổ nhưng trong tương lai thì sẽ có lợi ích cho nó tức là bây giờ đó nó tới gần ông đạo sĩ đó ông phải lấy roi đánh đuổi nó đi thấy có vẻ ác lắm nhưng mà thật ra đó ông làm như vậy vì động từ bi hiểu chưa rõ chưa tại vì ông này ông nhìn thấy tương lai đó nếu mà nó cứ tới gần ống như vậy đó thì mai mốt tụi nó sẽ chết tại vì sau này đó thợ săn sẽ vô rừng mấy con nai nó nhìn thấy bóng người nó lại tới tức tất tưởng là giống như ông đạo sĩ thì sẽ bị thợ săn bắn chết giết chết cho nên đạo sĩ này vì có trí tuệ nhìn thấy được cái điều đó cho nên phải lấy gậy đánh đuổi tụi nó đi đuổi thế nào tới gần đánh đi tại vì nếu không mai mốt nó sẽ bị nó thấy người khác tới nó sẽ bị làm khô nai ăn hiểu chưa Đó. cho nên vì có cái lòng chị cái trí tuệ như vậy trên phải bóp bụng cầm roi đánh đuổi nó đi còn mình không thấy vậy nó chờ tội nghiệp quá nay tới đây ngồi cái ôm nay rồi vuốt ve nay cưng nay mai mốt mai nay nó tới thợ săn nó vuốt ve xong rồi xiết cổ nay cắt cổ nó em về làm khô nay ăn luôn hiểu chưa đó. chứng tỏ là bây giờ đó làm ác như vậy nhưng trong tương lai sẽ lợi ích cho nó an vui cho nó thì câu chuyện bố thí hai con của bồ tát chúng ta nên suy xét theo chiều hướng này thì may ra mới hiểu được thưa đại vương à, quý vị hiểu chưa ông vua chưa hài lòng chưa thuyết phục được lắm Nhưng Đại Đức cho xin cho ví dụ khác. Na Tiên cho ví dụ khác. Ví như có một sa môn tu hành rất tinh tấn, có giới hạnh. Có một sa môn bị người tu hành, tu hành rất tinh tấn, có giới hạnh. Nhưng mà đi bị té xuống hố gãy chân. Té xuống hố gãy chân. Gãy chân này, gãy tay này, máu ra nhiều. Té, gãy tay, gãy chân bị chảy máu tùm lúc hết. Thì lúc đó có người thợ săn đi ngang qua thấy vậy Mới thấy tội nghiệp quá Khởi cái lòng từ bi Muốn cứu vị sa môn đó Cứu cái, cái vị sư đó Thì vị sa môn nó nói rằng Tôi đau lắm Đi không có được đâu Hãy để cho tôi chết ở đây Mặc kệ tôi để tôi chết Người thợ săn mới nói Ở đây đó Không có thuốc chữa Ngài cứ nằm trong này là không có thuốc chữa Ngài sẽ chết Thôi ngài hãy chịu khó Ráng chịu đau để tôi cõng Mang về làng Cứu chữa Sau ba lần nói như vậy Cái ông Samôn nhất định không nghe Samôn không chịu Nói là để tôi chết ở đây Đừng có bồng bế tôi là không được Người thợ săn quyết định Giữ ý mình nhất quyết cứu sa môn cho bằng được bèn nhảy xuống hố cõng lên thì khi mà tay chân mà bị gãy đó mình để yên thì nó không có đau nhưng mà khi mình đục nó nhúc nhích cửa quậy đó thì các khớp xương bị gãy bị sai lệch đau khủng khiếp đau tới xương tủy đó. người thợ dân biết như vậy nhưng vì muốn cứu cái bậc tu hành Chẳng ngại đường xa vất vả Chẳng ngại tiếng rên la đau đớn của vị sa môn Lúc đi bộ Lúc đặt lên xe kéo Lúc thì à, Khiêng Cẩm Nhất định Đưa được về làng đó. Rồi Tức là lúc mà đem khiêng xuống Xuống bồng khiêng lên nó ổng đau lắm rồi La tùng rung hết Chưa hết Rồi lúc mà đem được về làng rồi đó để chữa đó, thì lúc mà sắp xếp lại các khớp xương đó, thì bó dẻ cột lại, gắn, bẻ nắn mấy khớp xương lại đó, thì bị Sa Môn đau đớn đến bất tỉnh luôn, đau quá. Nhưng mà mấy ngày hôm sau, Sa Môn ngỏ lời tỉnh dậy, cảm ơn người Thợ săn nói ngài chịu khó tỉnh dưỡng ở đây vài tháng, tôi nuôi ngài được. Khi nào lành, tay chân hồi phục, thì tha hồ mà lên núi tù. Tức là đây quý vị hiểu sao Tức là Cái vị mà sa môn mà té xuống Gãy tay gãy chân như vậy đó Thì Cái vị thợ săn này Người thợ săn này là Muốn cứu cái, cái người sa môn Mặc dù biết ông ta gãy tay gãy chân đau lắm Nhưng mà đụng vào người ông ta khiêng lên Ông ta sẽ la hét Đau lắm Rồi đem về làng Đưa cho mấy ông lang y đó Mấy ông nắm lại đó Cũng đau khủng khiếp la là đau đến bất tỉnh luôn Nhưng mà người này vẫn Vẫn làm Vẫn làm làm sao Tức là cái người kia đau la hét Rên rỉ Xỉu luôn mà tại sao vẫn làm Vẫn kéo người ta đi Vẫn khiêng người ta đi Vẫn bẻ xương lại Cái này là vì lòng ác hay là vì lòng từ bi Vì lòng từ bi Tức là Muốn cứu giúp người ta Nhưng mà biết là người ta phải trải qua cái đau như vậy Nhưng mà phải nhận cái đau như vậy Để mới Mới, mới ra được, quý vị hiểu không? tức là trước khi mà cái ông này mà được lành cái xương á, thì ông ta phải bị đau đớn để lên xe kéo cõng khiêng, lúc đó đau lắm. Và lúc về đó thì ráp xương lại nó cũng đau lắm. Tâu đại vương câu chuyện xảy ra như thế, ta biết rõ đâu là nhân quả, đại vương không nên lên án nghiêm khắc người thợ săn bất nhẫn trước sự đau đớn còn quại của Samôn, đúng không? nên là không có nói là ông thợ săn này ác quá. Không. Ông Vì biết đâu ra đó Cho nên ông giúp Thà để cho người này đau La hết nhưng mà sẽ hết bệnh Rồi Vua mới nói đồng ý Dĩ nhiên là không rồi Rồi Chính nhờ sự chịu được đau đớn ấy Vì Sa Môn kia mới được lành bệnh Na ti mới nói Chính việc làm của người thợ săn Dường như lạnh lùng trước sự đau đớn của Sa Môn Y sẽ mở cửa thiên đường hay mở cửa địa ngục Tức là người thợ săn mà làm cho cái người Sa la hét đau đớn như vậy đó Thì sẽ lên thiên đàng ngay xuống địa ngục Thì vua mới nói khách quan mà nói đó Luận theo nhân quả đó Thì có lẽ người thợ săn được phước báo rất lớn Làm một kia đau đớn la hét, Nhưng mà có phước Hiểu chưa đó, Tại vì làm với cái tâm thiện Bây giờ Na Tiên mới nói Sự khổ sở đau đớn của hai đứa trẻ đó Và cái tâm dường như lạnh lùng của Bồ Tát Cũng tương tự như vị sa môn và người thợ săn vậy Thưa Đại Vương Tức là thấy Bồ Tát lạnh lùng như vậy Nhưng mà cái tâm đó cũng giống như cái người thợ săn đó. Nhìn thấy có vẻ ác Nhưng mà không phải là ác Rồi Vua mới nói Qua hai câu chuyện của Đại Đức đó thì chẳng thấy nó có lý được một chút xíu nào Bây giờ Na Tiên lại lấy thí dụ khác Thưa Đại Vương Ví như Đại Vương làm vua một nước lớn Một hôm nọ Đại Vương muốn làm công trình dẫn thủy nhập điền Tức là dẫn nước vô cái vị bết đó Lấy nước dẫn nước từ ngoài sông mà, mà dẫn vô ruộng đó. Thì Đại Vương muốn làm công trình dẫn thủy nhập điền Vĩ đại Sẽ lợi ích rất lớn cho nông nghiệp Cho nhiều gia đình Đem hạnh phúc ấm no cho cả nước Đại vương bền ra một thông cáo Rộng rãi Là muôn dân phải đóng thuế bằng tiền Bằng lúa gạo Hoặc bằng nhân công Nếu ai không nộp Thì sẽ bị trói bị đánh đập Hoặc bị giam. Lệnh ban ra mọi người rất sợ hãi Ai cũng than khổ Than là không có tiền Không có lúa gạo Người không nộp thì bị đánh đập bị bắt bị trói bị giam cầm muôn dân đều ta thán khổ lắm tuy nhiên đại vương vẫn lạnh lùng cương quyết làm công trình thủy lợi dầu chạy qua biết nhàn lao vất vả lại còn bị hàm oan nhân dân lên án là khắc nghiệt và bạo chúa nhưng sau khi công trình làm xong thì muôn dân hoan hỉ sung sướng từ rầy về sau ruộng đồng không có lo thiếu nước lúa ngập thì không có lo bị úng nước vân vân. Nông dân được mùa màng, tất cả đều mở hội ăn mừng. Thưa đại vương, ví như đại vương làm cái việc ấy, đại vương quả là người không có trái tim, không xúc động trước sự ta thán của môn muôn dân bá tánh chăng? hiểu chưa? Ông làm ác và ông bắt người ta đóng tiền rồi đóng lúa gạo nè rồi đóng góp sức này nếu mà ai không làm á thì ông đánh đập bắt bỏ tù, thì ông ác quá. nhưng mà vua vẫn lạnh lùng, không có suy xuyển hết, vẫn bắt phải làm. nhưng mà sau khi làm xong đó, thì tất cả nhân dân đều làm lên hết, ai cũng ấm no hết. khi đó ai cũng vui mừng hết. nhưng mà trong lúc làm á thì ai cũng chửi ông nói là vua ác quá, bảo chúa đủ thứ hết. Na tiến hỏi thì lúc đó à, làm như trong lúc làm việc đó thì đại vương có phải là người không có trái tim không thì vua mới mỉm cười nói chính cái kết quả sau cùng đã biện hộ dùng cho trái tim của trẫm rồi kết quả sau cùng là gì toàn dân được ấm no lúa mạ phì nhiêu không ai đói khổ hết thì giờ họ nói là ông vua ông ác là hay là tốt kết quả là tốt nhưng mà trong lúc ông ông làm vậy đó thì bao nhiêu người than nói ông vua này ác quá. Cái việc bố thí hai trẻ là việc khó làm, quá hy hữu, quá vĩ đại, năng lực quá lớn cho nên sẽ có những phước đức rất thù thắng. Chấn động 10.000 thế giới làm cho người trời đế thích Phạm Thiên Atula Long Vương giả xoa không hết lời tán thán khen ngợi. Việc Bồ Tát bố thí đặc thù vô thượng ấy là quá đà, quá trớn ấy. Mới chính là Nhân duyên thành tựu Quả vị tránh đẳng tránh giác Việc đó Một người đời thấy là Quá đà quá trớn khủng khiếp Không chấp nhận nổi Nhưng đó chính là nhân duyên thành tựu Quả vị tránh đẳng tránh giác Xin thưa cho đại vương biết Bây giờ mình sang cái câu khác đây Câu này quan trọng Ráng nói hai câu này quan trọng 166 hồi hướng phước có hiệu quả hay không làm phước xong rồi hồi hướng nữa, có hiệu quả không thưa đại đức khi người cư sĩ làm đồ nùng làm được một việc phước như như trái tăng bố thí cũng dường rồi họ hồi hướng đến ân nhân cha mẹ thân bằng quyến thuộc đã qua vãng từ nhiều đời nhiều kiếp không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không nghe na tiên trả lời cho quý vị có một số được có số không thưa đại vương tức là hồi hướng phước mình làm phước xong đó mình hồi hướng đó, thì có kết quả không tức là cái người đó có nhận được không thì na tiên nói có một số nhận được có một số không nhận được ở đây ai đã từng nghe thầy nói giảng cái bài hồi hướng phước thí đó? thì nhớ không rồi đúng rồi đúng rồi nhớ dạng khá rồi vua mấy ông hiểu nói xin đại đức nói rõ hơn Cái này nó tương tự như cái bài kinh Thầy nói hồi hướng Phước Thí đó Đây là tiền cũng nói Thưa Đại Vương Nếu cha mẹ ân nhân thân bằng quyến thuộc Sau khi chết Họ sanh vào các cõi trời Đọa vào địa ngục Sanh làm Thú vật Thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được để lập lại nha Nếu cha mẹ ân nhân thân bằng quyến thuộc của mình đó, Chết rồi đó mà họ sinh vào cõi trời nè sinh xuống địa ngục nè sinh làm thú vật nè ba cái thì quả lành của sự hồi hướng không đến với họ được còn nữa các loại atula ngạ quỷ quỷ đói quỷ bị lửa thiêu cháy cũng không hưởng được phước. chỉ có loài quỷ tên là paradatu pajivi tức là loại quỷ sống nhờ vào sự bố thí của người khác, thì mới thọ hưởng được quả lành của sự hồi hướng. trong này đó, trong kinh Na tiên này đó, nói tên của cái loại ngạ quỷ tên là Paradatu Parivī, cái loại ngạ quỷ thực sống bằng sự bố thí của người khác, nhưng mà có cái phần chú thích ở dưới đó nói là thật ra có một số chư thiên, quỷ thần, hoan hỷ nhận được phước tùy hỷ phước Thì khi mà hồi hướng thì họ nhận được Thì um, vua mới nói à hóa ra là vậy Vua mới hỏi nếu cha mẹ ân nhân thân bằng quyến thuộc của mình Không sinh làm ngạ quỷ Thì cái sự bố thí cũng dường Hồi hướng tiền bạc công đức Mình làm đó có trở nên vô ích không Là tiền hay không vẫn có lợi ích Vì sao? Vì phước báu đã không biến mất Chính người làm phước đó được hưởng Bây giờ thầy lấy ví dụ Quý vị gửi 500 đô la Gửi cho cái người nào đó Mà người đó không nhận được thì 500 đô la nó làm gì Nó phải trở lại mình Hiểu không đó. Cho nên nếu mà mình Cúng dường làm phước hồi hướng Nếu mà cái người kia nhận được Thì tốt Mà nếu mà người kia không nhận được thì Thì phước đó về lại mình Hai nữa là không có nên Cứ phải trả hữu cho cha mẹ mình Chắc chắn là trả hữu cho cha mẹ mình là đúng rồi Nhưng mà nên nhớ Là cha mẹ mình có nhận được hay không Tùy theo cái nghiệp tốt lành của họ Nếu mà họ tái sinh cõi tốt Thì không cần thiết Hiểu chưa Mà chỉ nếu mà Nếu họ có cõi tốt không cần thiết Thì cái phước đó về mình Mình được tạo phước Còn nếu cha mẹ đó Mà tái sinh cõi ngã quỷ Thì thì họ mới nhận được. Và họ nhận được thì tốt rồi. Còn trong khi hồi hướng phước đức phước thí đó, thì mình hồi hướng phước đức này cho cha mẹ bảy đời, tức là tất cả những người nào mà kiếp trước có nhân duyên làm cha mẹ mình đó, thì cha mẹ mình mà, cha mẹ mình mới đây kiếp này đó lên trời rồi. Nhưng mà cha mẹ mình những kiếp khác đó, đang làm ngạ quỷ, thì chẳng lẽ mình quên mấy người đó sao? từ bảo chỉ nhớ nhớ nhớ cha mẹ kiếp này thôi nhưng mà có nhiều cha mẹ đời trước đời trước đời trước nữa đang làm ngạ quỷ thì sao không nhớ người ta chân chính vậy cho nên khi mà mình hồi hướng nữa cho thân nhân đó, thì mình phải nói là hồi hướng phước đức này đến cha mẹ ân nhân thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp bao nhiêu kiếp trước của mình mình nói như vậy đó thì có những cái loài ngạ quỷ đó nhiều đời nhiều kiếp trước nó là cha mẹ anh em họ hàng của mình thì họ nhận được Được không? như vậy đó thì cái chuyện đó nó không có chạy chỉ chạy thẳng tới cha mẹ kiếp này thôi. nhiều khi cha mẹ kiếp này em đi lên trời rồi tái sinh chỗ nào rồi. nhưng mà tất cả cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình thì được hưởng. cho nên cái chuyện là ông chàng này lo là cha mẹ mình không được hưởng thì sao? cha mẹ mình không được hưởng thì cha mẹ khác được hưởng, cha mẹ nhiều đời khác của mình được hưởng. Rồi thôi bây giờ thầy sang một câu khác đây Câu này là 169 Câu này quan trọng Câu này đó là chết đúng thời và không đúng thời Vua mới hỏi là sinh ra trên đời này ai cũng chết hết Nhưng mà tại sao có người chết trẻ Có người chết già đó. Thì Na mới trả lời là Có người chết đúng thời và có người chết không đúng thời Xin Đại Đức Giảng cho biết Thì Na mới nói Vâng ví như xoài ra hoa rồi kết trái đúng lấy ra đó đúng thời đúng tết đúng độ thì xoài chín vàng chín rồi thì nó mới rụng nhưng đại vương không từng thấy có trái đang non đã rụng trái còn xanh đã rụng trái mới hườm hườm đã rụng hay sao vua nói chậm có thấy đó. thì na tiên mới nói na tiên lấy ví dụ của trái xoài xoài rụng khi chưa đúng thời đó Thì nó có nhiều lý do khác nhau Có trái đó Nó chưa có chín Nhưng nó bị sâu đục Có trái đó Thì nó do chim mổ Có trái đó do gió thổi mạnh Thì con người sinh ra ở đời cũng như vậy Có khác gì Vua mới nói đại đức Con người có nhiều cách chết như vậy Mà mặc dù chưa đến tuổi thọ hay không tức là Chưa già mà Chết sớm như vậy Đúng thế con người sống bình thường đó là phải sống cho đến già và có bệnh. Đó, thường thường muốn chết đó, là phải sống đến già mới chết. Mà không già chết đó, thì phải bệnh chết. Đó là gọi là chết đúng thời. Còn những người mà do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, phản ứng của nghiệp mà chết. Khi chưa hết tuổi thọ, tức là chưa sống đến tám 80 tuổi đó thì gọi là chết phi thời. Cho nên hồi nãy cô thanh văn hỏi bị tai nạn thì sao? Tai nạn là do nghiệp, nghiệp trước làm gì đó, giới nghiệp nó trổ ra nó cắt đứt cái bậc cái, văn đùng là chết. Còn cô tư định hỏi đó bị Khmer đỏ là vô nó giết, chưa đúng thời. Hay còn con nít, hay còn đang sung sướng, chưa khai bệnh già hết nó tới nó bắn chết, nó là chết không đúng thời. Đúng thời đó là già chết, bệnh chết nói vua mới hỏi thưa đại vương những người mà mới có 5 tuổi à, 10 tuổi, 20 tuổi mà chết đó là gọi là sao? Na Tiên nói đó là chết yểu. Thế còn những người 80, 90 mới chết thì là làm sao? Na Tiên nói là chết thọ. Trong này nó nói 80, 90 vậy là mấy cô này ráng đến 90 hẳn chết nha. 80 mươi mấy hãy còn trẻ quá. Na Tiên mới nói Vậy là đại vương đã tự xác nhận Cái mốc chết thọ của người đời là 70, 80, 90 Phải không? Vậy chúng ta có thể hiểu rằng Chết đúng thời là gì? Là chết thọ à, Là sống già Rồi mới chết là chết thọ Còn tất cả những ai mà Chưa đến tuổi thọ Chết khi còn đang thanh niên Còn ấu thơ Dù chết bằng cái nào, cái khác Bằng cái chết Chưa có tuổi thọ đó Thì đó là chết phi thời Giờ vua mới hỏi Đại đức có thể tóm lược cho chậm nghe Có bao nhiêu các chết phi thời Ví như trái xoài rụng Do sâu đục Do chim mổ Do gió thổi Thường thường nó phải chín rồi đó Chín, chín cây đầy đủ rồi đó Thì nó rớt xuống Và có nhiều trái nó chưa chín Nó rớt cái đùng xuống Tại sao? bị sâu đục Chim mổ Gió thổi tiên lắc đầu nhiều lắm câu đại vương những trường hợp mà chết phi thời rất là nhiều không thể kể hết tuy nhiên hàng trăm ngàn các chết phi thời đều quy về một chữ thôi đó là nghiệp có hiểu chưa chết đúng thời là chết thọ còn chết phi thời tức là chết trẻ mà chết trẻ như vậy lý do tại sao tại vì do nghiệp do nhân quả báo ứng của nghiệp mà tạo nên chết phi thời Bây giờ vua mới hỏi tiếp Đại Đức có thể kể cho anh em một số trường hợp Tượng trưng chết phi thời đang sao không? Chết do đói Chết do khát Chết do rắn cắn Chết bởi u thuốc độc Chết cháy Chết vì nước Thời nay bão ở bên tàu Nó bị lụt đó quý vị Quý vị có biết không Tàu lụt khủng khiếp chết nhiều lắm á Bị nước cuốn trôi đó là Chết nước chết khi thời Chết bởi khí giới Tức là bị Khmer vô bắn chết Giết chặt đầu chết Thì ở đây đa phần là Nghiệp giữ nghiệp nặng Ngoại trừ chết đói chết khát Thì xảy ra từ từ Còn mấy cách chết sau Là đều chết dữ tợ Chết có đổ máu Chết bị hành hạ thân thể Chết tức khắc Người đời thường gọi là chết bất đắc kỳ tử Thưa đại vương Nghe chết bất đắc kỳ tử không Bất đắc kỳ tử tức là chưa tới ngày giờ mà đã chết rồi Ngày giờ là gì Là tuổi thọ Thì mới chết mà chưa tới hết cái tuổi thọ mà đã chết Là bất đắc kỳ tử Thưa đại đức Đó là đều là do nghiệp Nhưng có phải do tội báo quá nặng không? Đại Đức trình bày đại lượng trong một vài ví dụ đi về những các chết đó. đó. Rồi đây thưa vâng kiếp này có người chưa đến tuổi thọ mà chết, gọi là chết trẻ đó. Do đói, đói quá Ở phi châu đói quá mấy nứt nít đó quý vị nhỏ xíu chết đói. Đó. Đó, cái đó là chết phi thời Tại sao? Nguyên nhân là bởi do một quá khứ lâu xa Đã bắt bỏ đói một chúng sinh nào đó Hoặc do cướp giật thực phẩm Hoặc do phá hại mùa màng Nương rẫy của kẻ khác Hoặc do thù oán mà đốt lương thực của kẻ khác hiểu chưa? Đúng như thí dụ như là Nga với Ukraine đang đánh nhau nè cái kho lương thực của dân chúng đó, tới thả bom cháy hết cho dân chúng đói hiểu đó, không cho dân chúng đói chết hết thì cái người làm vậy đó đời sau đó sẽ bị chết đói do dân nhân như vậy nên người kia bị chết đói nhiều trăm năm nhiều ngàn năm thì cái nghiệp còn dư sót đó, tuy được sanh làm người nhưng quả báo vẫn còn chạy theo Nếu quả nghiệp theo kịp lúc thiếu niên Thì chết đói lúc thiếu niên Nếu quả nghiệp theo kịp lúc trung niên Thì chết đói lúc trung niên đó. Tức là sao Tức là lúc trẻ Mà chết đói là tại vì cái nghiệp nó trổ ra Khi đang trẻ Còn trung niên Tức là khoảng 4 chục tuổi Thì lúc đó cái nghiệp đó nó mới trổ ra Nên gọi là chết đói lúc trung niên Tương tự như thế làm cho chúng sanh bị chết do độc dược đốt cháy dìm nước đâm chém giết hại nên sau khi bị quả báo khổ trong bốn năm đạo sinh làm người thì sẽ trả quả báo giữ đoạn lìa sinh mạng Thì chưa tới tuổi thọ tức là mình giết người kiểu nào thì đời sau mình sẽ bị chết tương tự như vậy Đó. khi cái chỗ khi quả nó chỗ ra chết phi thời là vậy thưa đại vương, vua mới nói tiếp, chung quy là do nghiệp ác nặng, chậm đã hiểu, nhưng nếu chết do bệnh thì sao? Nói cái khác có người bệnh rề rề, bệnh suốt ngày, trúng gió ngày hôm nay ra trúng gió, ngày hôm sau trúng gió tới lui, trúng gió ngoài móng chết. Rồi có người thì bạo bệnh chết, có người đó thì bị bệnh nặng, chạy thầy chạy thuốc, đến khi mà hết tiền rồi thì mới hết bệnh. Khi còn tiền còn bệnh có người đó thì bệnh sơ sơ vài ngày là hết Rồi tất cả những bệnh đó chết hay không chết có phải là do nghiệp không ai cũng bệnh hết tại sao có người bệnh chết người bệnh không chết có người bệnh rề rề suốt ngày mong chết có bệnh nó bệnh hai ba ngày chết rồi thì kỳ vậy tại sao vậy thì vua này mới hỏi vậy mà bệnh mà bệnh bị bệnh mà chết không chết là là do cái gì có phải do nghiệp không Và Na Tiên mới trả lời Có cái do nghiệp Và có cái không do nghiệp Phố hỏi tại sao vậy Tại sao mà có cái do nghiệp, có cái không do nghiệp Thưa Nghiệp phải được hiểu là Hành động đã làm Đã tạo tác từ kiếp trước Thì gọi là nghiệp nhân Kiếp này trả ra cái quả Thì gọi là nghiệp quả Định luật báo ứng nhân quả đó Gọi là nghiệp Vậy những người chết do nhân quá khứ đã làm Quá khứ mình làm cái gì là bây giờ nó trổ ra Mà chết đó, thì gọi là chết bởi nghiệp Ngoài ra có những trường hợp Do tạo nhân từ kiếp này mà chết Cho nên không gọi là bởi nghiệp Thưa đại vương Tạo nghiệp từ trước Mà kiếp này nó trổ ra quả Là khiến mình chết Thì gọi là chết vì nghiệp Còn có cái gọi là Không phải nghiệp Là sao? Là chết do trường hợp Mình làm cái nhân Từ kiếp này Tự mình làm Thì cái đó không phải là nghiệp Rồi, vua không hiểu giống cô đó Nhân mật không hiểu Xin đại đức cho thí dụ Nà tiên mới trả lời Ví dụ như một người không biết giữ gìn cơ thể Đối với thời tiết bất thường xảy ra xung quanh Thí dụ như trời nóng quá trời lạnh quá gió nhiều quá nói cách khác là phong đại thủy đại hỏa đại ở bên ngoài quá thịnh nó tác động vào tứ đại của người mà sinh bệnh cái ấy không phải là bởi nghiệp quá khứ mà do nhân hiện tại hiểu không bây giờ là ở trời này nó quá nó đang nắng chăng trang nè quý vị đi ra quý vị không đội nón quý vị đứng ngoài trời nắng hai tiếng đồng hồ Rồi quý vị nhức đầu quá, lăn đùng, xỉu Tỉnh dậy, nhức đầu Thì cái bệnh này là gì? Thế này, cái này do thời tiết, do quý vị làm ngay trong đời thầy cho nên phải do nghiệp Rõ chưa? Rồi giờ trời đang tuyết lạnh, nè, mưa, gió đùng đùng nè. Quý vị đi ra ngoài, quý vị không che dù, không mặc áo ấm Bị dính nước mưa, trúng gió, trúng lạnh, vô chết là gì? cái đó không phải do nghiệp cái do kiếp này rõ chưa đó cho nên không phải cái nào cũng đổ tại nghiệp hết á nghiệp là kiếp trước mình làm gì đó kiếp này nó trổ ra thí dụ ung thư ung thư không mình không có làm gì ra ung thư hết á mình không có thể ăn món gì là bị ung thư hết á mình không có thể làm cái gì mà làm ra ung thư hết á có nhiều người đó hả, quý vị ăn rất là kỹ lưỡng tập thể dục đầy đủ đi khám bác sĩ thường xuyên mà vẫn ung thư là nghiệp hiểu không đời trước mình làm cái gì đó đời này nó trổ ra đúng thời đúng đó trổ ra mình cố gắng đủ thứ hết né lắm rồi đi bác sĩ ăn ăn ăn ăn ăn organic ăn rất là kỹ nó vẫn bị như thường thì cái đó gọi là bệnh nghiệp nó chỗ ra, rồi ví dụ ví dụ như các người làm việc quá độ thức hay ngủ quá độ, lời biếng quá độ làm cho tứ oai nghi đi đứng ngồi nằm không điều hòa mà sinh ra bệnh, đó cũng là nhân hiện tại, thưa đại vương, hiểu không? tức là bây giờ mình ăn quá độ, ăn quá chừng, tham quá ăn, hoặc là ngủ quá nhiều hoặc là không ngủ gì hết, nhiều người tối là thay vì ngủ không lo ngủ Đi sám hối, tụng kinh Ngồi thiền, làm gì đó không biết Ngày hôm sau sáng dậy lừ đừ đừ Nó làm riết một cái Đầu óc nó nó lú lạnh luôn đó, đó là cái bệnh đó Phải nghiệp không? Không Đời này làm, làm là cái nhân hiểu không? Giờ vua mới hỏi Đối những bệnh mà không chết Thì không có nói, không chỉ nói bệnh chết thôi Những bệnh mà chết đó, Dù là nhân quá khứ hay hiện tại Cũng đều gọi là Chết phi thời hả Không cần biết là quá khứ hay hiện tại Có làm hay không làm Nhưng mà cứ chết Cứ chết bị, bị bệnh mà chết đó, Thì à, Dù nhân quá khứ Đều gọi là phi thời sao hay nói Đúng tuổi thọ mà chết đó, Thì gọi là đúng thời Mà chỉ đến tuổi thọ mà chết thế gọi là không đúng thời, tức là quý vị 7 tám chục tuổi nào mà bị bệnh mà chết á thì là chết đúng thời, hay phi thời, đúng thời mà mấy người có hai ba chục tuổi mà cũng bị bệnh mà chết thì sao? chết phi thời, có vậy thôi hiểu chưa? chứ không phải là ai mà bị bệnh chết là là là là, là, là sai hết bệnh nhưng mà phải già hay trẻ? À. Trên lần nữa các người trên tám chục Bây giờ quý vị chết là đúng thời ấy. Tức là những người mà chết ra Một cách tự nhiên Mà có tuổi thọ Bắt đầu bảy chục trở nên đó, nhưng mà Quý vị nào bảy chục đó Quý vị cứ yên chí ra đi nha Đúng rồi Okinawa Người Nhật ở Cái đảo Okinawa đó Đa số người mà trẻ nhất là 90 tuổi Trẻ nhất Mà chết là 90 tuổi Còn đa số chết là trên trăm hết, không cái làng đó nó chín chục tuổi họ còn đi bộ đầy đủ hết rất là khỏe, Thì đa số những người đó mà trung bình tuổi thọ của những cái dân ở Okinawa đó là trên 100 trăm mười mấy tuổi, Nếu cô muốn thì cô đi sang bên đó ở. Thì Thì giờ trở lại đơn giản đúng tuổi thọ chết tức là sống nên về chung trở đi gọi là chết đúng thời. Còn chưa đến tuổi thọ mà chết dù bệnh hay là bị giết chết đều là không đúng thời cả. Lo vậy thôi. Nói tóm lại là những ai mà không có bệnh hoặc là ít bệnh hoặc là bệnh nặng mà chữa lành, nghiệp nặng mà do phước cứu mà được vượt qua, nhiều tai nạn nhưng may mắn thoát chết. Sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời thì gọi là chết đúng thời. Hiểu không? Đó, có người không có bệnh hết, cuộc thành thọ là bây giờ đến năm 72 tuổi ngủ cái sáng dậy đi. Có bệnh hay không có bệnh, hay ít bệnh hay là có bệnh mà chữa lành rồi, hoặc là có bệnh nhưng mà do phước báo không có chết. Có người bị tai nạn nhưng mà thoát chết và tiếp tục sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời bảy chục tám chục chín chục lúc đó mới chết thì đó gọi là chết hợp thời đúng thời còn những ai mà chết bất đắc kỳ tử bị ác nghiệp quá khứ còn dư sót bị nhân quá khứ hoặc nhân hiện tại tác động nhân quá khứ và do nghiệp hoặc nhân hiện tại tức là ăn uống bậy bạ đi ra trời nắng trời mưa gì đó và sinh bệnh rồi chết Khi còn non trẻ hoặc là trung niên Trẻ tức là hai ba chục tuổi Trung niên là bốn năm chục tuổi Đó. Thì chết như vậy gọi là chết phi thời thưa đại vương Đó là nói về chết phi thời hay đúng thời Đó, Rồi, và bây giờ thầy ngừng đây để trả lời Rồi bây giờ trả lời cho cô Thanh Thọ Hỏi là cô này có người bạn tự tử 45 năm rồi và chết thì bị tình cảm oan ức không có được nhiều, không có được hài lòng ngoài đời nó gọi là thất tình những người mà tự tử đó vì tình đó gọi chung là thất tình thất chữ thất tình tức là mất cái tình yêu của mình bị mất đi mà đa số là bị rơi vào những cái trường hợp mà yêu mà trái ngang, yêu cái người mà không được, yêu cái người không đúng, yêu cái người à, cấm, đó rơi vào cái hoàn cảnh như vậy. Có vị thấy người đời khổ vậy. Đó. Đó. Nếu đàn ông thì không có mang bầu, đàn bà mới mang bầu. Làm phụ nữ lỗ lắm quý việc mang bầu là lỗ. Sau đó bụng bự nặng, những người tự tử đó. Thì thường bị mắc kẹt trong một cái trạng thái Nó gọi là trạng thái ở trong Nó gọi là cõi u minh Tức là không phải địa ngục Nhưng mà sống trong cái thế giới nó, nó, nó tăm tối Tại vì um, Thường thường nói chung với Những người mà thất tình mà, mà à, Những người tự tử mà do thất tình đó, Thì thường thường đó, họ tái sinh làm ma Những người mà thất tình và tự tử Thì tái sinh làm ma Ma quỷ Nó Tại vì um, cái mối tình của họ không có được thỏa mãn Cho nên họ bất ức, họ tức giận và họ tự tử Và họ tự tử như vậy đó thì họ cứ quanh quẩn ở trong cái khu đó Trong cái nhà đó hay quanh quẩn ở chung quanh cái người họ thương Hay là những người mà nói chung là, là thật, tự tử do thất tình á Thường tái sinh ở trong cảnh giới ma Đúng rồi Là người người âm á, thì thì họ liên lạc, có lý li kê liên lạc với mình Thường thường họ liên lạc với mình á, là trong giấc ngủ Trong giấc ngủ Những người âm họ liên lạc với mình trong giấc ngủ Tại trong giấc ngủ đó Thì mình đi qua cái thể vía Thì trong cái thể vía đó Thì họ mới có thể liên lạc với đứa mình họ, họ đi vào trong cái giấc ngủ của mình Để mình thấy được họ Có vậy thôi Dạ yeah. Thì um, cô quán tưởng thì chú lâu cho họ đó Nói với cô đó là à, Cô không có siêu thoát là tại vì cô Hãy còn mang nặng cái oan ức, oan tình của nhiều 45 năm trước Nó không có đáng Không có đáng cho mình Phải ôm cái đó trong lòng Hiểu không? Những cái người mà bị chết oan Tức là nói hoa, oan, tức là oan ức Hoặc là bị người ta giết Hoặc là bị tự tử Thì nói chung đều trong cái trạng thái là Cảm thấy oan ức Không có Chấp nhận mình chết Có lẽ là tôi phải sống Nhưng mà tại vì hoàn cảnh đó tôi bị giết Tôi sống không được Tại vì mang bầu, mang thai Cha mẹ đúng áp lực xã hội Tự tử Thì những trường hợp đó, đó là họ Chết trong cái sự oan ức ọa nước như vậy họ ôm cái cái mối oan ức như vậy đó họ không có siêu được thì giảng cho họ nghe là hãy xả cái đó đi Chứ nó không có đáng nữa bây giờ là quý vị đã chết rồi và bây giờ hãy đi tìm tái sinh đi để sống một cuộc đời mới mình không nên ôm giữ cái hận thù cái yêu ghét cái thương nhớ đối với một cái người chúng sinh nữa người đó không đáng cho mình nữa hiểu không Nhắc nhở họ như vậy Và khi họ hiểu được đó, Nhắc tại vì nói lần không nghe Phải nói nhiều lần nhiều lần Nó mới thấm giống như quý vị nghe Pháp đó. Nhưng quý vị nghe Pháp Đâu phải quý vị nhớ liền đâu Đâu phải làm được liền đâu Nhưng quý vị phải nói nhiều lần như vậy Thì đến khi nào mà Cái hồn đó nó, nó, nó hiểu được Nó thấm được Nó đồng ý Nó nhả ra Thì lúc đó nó mới siêu thoát Mới đi tìm đường tái sinh còn không là nó cứ làm ma vất vưởng rồi than khóc có những căn nhà ma đó cái vị vô ngủ nó nghe tiếng khóc ban đêm nó nghe tiếng khóc thú thít rồi đó mở cửa đâu thấy ai hết đó. đóng lại lại ngủ lại nghe tiếng khóc nữa những cái người lớn đó, thì cái tình cảm quá nặng đó thì khó siêu và những đơn nít đó, thì nó nó dễ siêu hơn tại vì nó, nó nó nó chưa có tình cảm nhiều thôi bây giờ phải chấm dứt cuối cùng Thầy phải kết luận, chấm dứt cái, cái buổi giảng Là cuối cùng đó, sau cái buổi vấn đáp thầy có nói đó Sau buổi vấn đáp đó, thì vua Melinda quá thắng phục Phát tâm quy y tâm bảo Tức là sau khi mà hỏi đạo quá chừng rồi nó quay vòng vòng vòng Thì được trả lời hết Thì vua Melinda xin quy y tâm bảo với Ngài Na Tiên rồi sau đó vua cho xây một cái chùa đặt tên là chùa Melinda theo tên ông <cúng>, cúng cho Na tiền tỳ kheo rồi sau vài tháng một đêm kia vua lặng lẽ rời bỏ hoàng cung đi xuất gia nhờ có pháp học uyên thâm tức là vua đã nó quá giỏi rồi sau khi xuất gia nó vua tinh cần tiến tu và không bao lâu vua đắc quả an lành, đây đầy là hết kinh mì tiền, câu chuyện trong rất ở đây, về này đem công đứng này hướng và thập ma tăng cả đề tự và chúng sinh đều chọn thành phật đạo.